Chuyện, vô tình cưới được tổng tài Tác giả, tâm như Tập 43, chương 406 Sự việc của chú Lê khó giải quyết hơn dự kiến Lục Đình Vĩ đã tìm được rất nhiều mối quan hệ Nhưng những người đó đều lựa chọn an toàn Không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này Cả người Lục Đình Vĩ bắt đầu có chút nóng nảy Anh vốn tưởng rằng thực lực của Lão Tổ Tông sẽ không bao giờ tới được Bắc Ninh Nhưng hiện tại xem ra anh đã nghĩ quá đơn giản Rõ ràng lần này Ông già sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu. Đường Nhã Phương bưng sữa bước vào phòng làm việc, thấy Đình Vĩ nhíu mày thật chặt, tựa hồ có điều gì đó đặc biệt khó khăn. Cô mím môi, nhẹ nhàng đi tới. Nhẹ nhàng đặt bình sữa xuống bàn, cô quan tâm nhìn anh, ngập ngừng hỏi. Đình Vĩ, sao vậy? Lục Đình Vĩ ngẩn đầu nhìn cô, môi hơi cong lên. Không có gì. Sau đó, anh ấy hỏi. Tại sao em vẫn chưa ngủ? Đường Nhã Phương bất lực thở dài. Gần đây có nhiều chuyện, không ngủ được. Biết cô đang lo lắng cho hai người bạn của mình, Lục Đình Vĩ không muốn làm phiền cô thêm nữa nên đành dấu đi sự bực bội của mình. Anh đứng dậy, cầm sữa, đi đến bên cạnh cô, nắm tay cô, dịu dàng nhìn cô. Em về phòng ngủ đi, anh đi cùng em. Đường Nhã Phương cười cười, gật đầu. Được. Hai người hòa hợp bước ra khỏi phòng làm việc, cả phòng làm việc rộng lớn im bặt trong chốc lát, cả căn phòng yên lặng. Khi nhận được điện thoại của Lâm Tuyết Chi, đường Nhã Phương có chút kinh ngạc, cô nghĩ sau lần chia tay không vui vừa rồi, đối phương sẽ không đến tìm mình nữa. Cũng giống như lần trước, Lâm Tuyết Chi muốn gặp cô ấy. Đường Nhã Phương trực tiếp từ chối qua điện thoại. Cô à, nếu như lần trước cô còn muốn thuyết phục tôi, tôi nghĩ chúng ta không cần gặp mặt. Sau một lúc im lặng qua điện thoại, giọng nói không chút vội vã của Lâm Tuyết Chi truyền đến. Lần này cô không muốn biết về Lê ra sao. Đôi mắt đường Nhã Phương hơi nheo lại, bàn tay cầm điện thoại không khỏi siết chặt. Cô có chuyện gì thì trực tiếp nói đi. Vừa nhìn thấy Lâm Tuyết Chi, đường Nhã Phương đã nói thẳng vào vấn đề. Lâm Tuyết Chi để cà phê trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô, cười nói. Đường tiểu thư. Cô đúng là người nóng nảy. Đường Nhã Phương cười đáp lại. Tôi không sốt ruột, chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Lâm Tuyết Chi nhớ mày nhìn cô chầm chầm hồi lâu mới chậm rãi nói. Tôi tin rằng đường Tiểu Thư đã biết người đứng sau chuyện của Lê ra lần này. Ngay vậy, đường Nhã Phương khẽ nhíu mày, sau đó giả vờ kinh ngạc hỏi. Cô à, ý của cô là sao? Cô đang nói có người đang cố ý thao túng việc tham nhũng và hối lộ của bí thư lê. Đường tiểu thư, không cần giả vờ như vậy biết cái gì cũng biết. Lâm tuyết chi nhìn cô bằng ánh mắt diễu cợt. đường nhã phương cong môi dưới. Ừ thì biết, nhưng vậy thì sao? Cô ta nhếch mép, nhìn Lâm tuyết chi càng thêm lạnh lùng. Bà cô à, cô lần này tới đây, không phải chỉ muốn xem náo nhiệt chứ. xem trò sao Lâm Tuyết Chi nhếch mày sau đó bật cười tôi không có thời gian đến Bắc Ninh xem trò vui thật không Đường Nhã Phương hai tay ôm ngực dựa vào lưng ghế nhếch khóe môi vậy thì cô đến đây làm gì Lâm Tuyết Chi khẽ cười sau đó cầm lấy cà phê đưa lên môi nhấc một ngụm nhẹ cô quay đầu nhìn đường phố nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ Không vội nói cho đường Nhã Phương biết tại sao cô lại tới đây. Còn đường Nhã Phương cũng không góp gáp, tỏ ra kiên nhẫn. Thật lâu sau, Lâm Tuyết Chi mới chậm rãi quay đầu lại, đặt cà phê lên bàn, nâng mi, ánh mắt rơi vào trên mặt đường Nhã Phương. Đường Tiểu Thư, tôi tin cô cũng nhìn ra quyết tâm của cha Đình Vĩ, có phải không? Cô nghĩ Đình Vĩ có thể tự mình cạnh tranh với cha anh ta không? Tôi tin Đình Vĩ. Thật là một câu trả lời ngắn gọn nhưng vẫn ngây thơ. Lâm Tuyết Chi cười lắc đầu. Đường Tiểu Thư không biết Đình Vĩ hai ngày nay đối với Lê Gia không có tiến bộ gì sao. Đường Nhã Phương khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô không nói lời nào. Nụ cười trên mặt Lâm Tuyết Chi càng sâu. Cô còn quá nhỏ bé để đấu với cha Đình Vĩ. Đây là Bắc Ninh, không phải thủ đô. Đường Nhã Phương lạnh lùng nói. Nghe vậy. Lâm Tuyết Chi cười thành tiếng, có chút thương hại nhìn nàng. Đường tiểu thư, cô thật sự cho rằng thực lực của ông ta không thể đạt tới Bắc Ninh sao? Lâm Tuyết Chi cảm thấy nhất định phải nói cho cô ấy biết tình hình hiện tại, nếu không cô sẽ không biết tình hình của bọn họ bị động như thế nào. Vì vậy, cô nói. Thực lực của Lục Gia không chỉ ở Kinh Đô, nếu không, lần này sao lại xảy ra chuyện với Bí Thư Lê? Hơn nữa, Đinh vĩ tự mình tìm được rất nhiều người. Nhưng những người đó lại không dám giúp đình vĩ Tại sao? Tất cả đều là vì bọn họ sợ lục ra nên không dám bơi trong vũng nước đục ngầu này Đây là những gì Lâm Tuyết Chi nói Đình vĩ không nói cho cô biết Cô đang mơ hồ Không tin lắm Khả năng của đình vĩ Cô biết Không việc gì anh không làm được Thấy cô không tin Lâm Tuyết Chi nói tiếp Đường Tiểu Thư Đình vĩ không mạnh mẽ như cô nghĩ Đường Nhã Phương ngẩn ra Hôm nay cô không phải chỉ muốn nói với tôi chuyện này đúng không? Đương nhiên là không. Khóe môi lâm Tuyết chi cong lên một nụ cười. Tôi muốn nói với cô những gì tôi nói lần trước đều có giá trị, chỉ cần cô nguyện ý để đình vĩ từ bỏ cơ nghiệp lục ra. Tôi có thể để cho lão phu bung tha cho cô, đình chiêu, và lê Gia. Đường nhã phương khẽ cười, trong mắt hiện lên vẻ dĩu cợt. Vậy thì tôi có nên cảm ơn gì không? Tôi biết cô không muốn, nhưng tôi tin cô sẽ làm được. Lâm Tuyết Chi khá tự tin. Thật sao? Đường Nhã Phương nhớ mày. Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết, cô không có tư cách xen vào chuyện của Đình Vĩ, cho nên lúc trước tôi không đồng ý điều kiện cô nói, hiện tại cũng không đồng ý, và tôi cũng sẽ không đồng ý trong tương lai. Cô đứng dậy. Nếu cô không có việc gì khác để làm, thưa cô. Vậy tôi đi trước. Lợi vừa dứt cô quay lưng bỏ đi. Đường tiểu thư. Lâm Tuyết Chi cũng đứng lên. Đường Nhã Phương dừng lại, nhưng không có quay lại, mà là sải bước đi về phía cửa. Lâm Tuyết Chi nhìn bóng dáng rời đi của cô, ánh mắt dần chìm xuống. Cô ta thực sự là một người cứng đầu, và cô ta hoàn toàn là nhân vật không rơi nước mắt khi chưa nhìn thấy quan tài. Dường như cô phải tìm một con đường khác. Cô ngồi trở lại ghế. cầm ly cà phê lên nhấp nhẹ, đôi mắt híp lại lộ ra vẻ nghiêm nghị. Bất kể giá nào, mọi thứ trong lục gia đều sẽ thuộc về thần đông, thần Tây. chương 407 tuy rằng cô không hoàn toàn tin những gì Lâm Thiết Chi nói, nhưng nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của đình vĩ tối hôm qua, cô không khỏi lo lắng không biết anh có thực sự gặp phải chuyện không. Vốn dĩ định quay trở lại công ty, cô quay xe ở ngã tư phía trước, lái xe về hướng tập đoàn Hoàng gia. Cô phải tự hỏi Đình Vĩ xem có đúng như lời Lâm tuyết Chi nói rằng anh bất lực về chuyện chú Lê hay không. Vì không hẹn trước nên quầy lễ tân không trực tiếp cho cô đi mà thông báo cho người của văn phòng tổng giám đốc. Tiếp theo chính là Mộ Lăng. Cùng Mộ Lăng bước vào thang máy, cô trầm ngâm nhìn người đàn ông đi theo Đình Vĩ. Cảm nhận được ánh mắt từ tổng tài phu nhân, Mộ Lăng khó chịu cao mày. Sau đó quay đầu nhìn cô. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Thật sao? Đường Nhã Phương nghi ngờ nhìn anh. Thật. Mộ lăng gật đầu. Muốn hỏi gì thì hỏi, những gì tôi biết thì sẽ nói cho cô biết. Vì vậy, cô hỏi thẳng vào vấn đề. Hai ngày qua lục tổng của anh có gặp khó khăn gì không? Mộ lăng sững sờ một chút, sau đó mới phản ứng lại, cười hỏi cô. Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Đừng thay đổi chủ đề. Chỉ cần trả lời tôi có hoặc không. Không. Mộ lăng không chút do dự trả lời. Thật sao? Anh không nói dối tôi chứ? Đường Nhã Phương nghi ngờ chừng mắt nhìn anh. Mộ lăng bật cười. Thật là tôi làm sao dám nói dối cô? Quả thực là như vậy. Đường Nhã Phương mỉm môi bởi vì thang máy đến cho nên cũng không hỏi anh ta thêm thêm trước tiên đi ra khỏi thang máy. Còn mộ lăng đang đi phía sau cô lén lau mồ hôi. Nếu không phải tổng giám đốc giải thích trước với anh, anh không thể để vợ tổng giám đốc biết chuyện hai ngày qua. Nếu không anh thật sự sẽ nói ra. Đến lúc đó, chủ tịch nhất định sẽ trách móc hắn. Thật may mắn thay. Đẩy cửa bước vào văn phòng tổng giám đốc. Đường Nhã Phương nhìn thấy Lục Đình Vĩ đang nhìn lướt qua văn kiện. Khóe môi nhách lên. Cô nhẹ nhàng bước tới. Tưởng anh làm việc nghiêm túc. Có lẽ không phát hiện ra cô đi vào. Biết đâu Khi cô vừa bước tới bàn làm việc, anh đột nhiên ngẩn đầu lên, nhách khóe môi nhìn cô. Này, làm sao anh biết em ở đây? Đường Nhã Phương bất mãn lẩm bẩm. Lục Đinh Vĩ bật cười. Lúc mở cửa anh nghe thấy tiếng. Đường Nhã Phương nhớ mày, nhìn lướt qua văn kiện trong tay, đổi chủ đề, hỏi. Anh bận à? Không sao đâu. Lục Đình Vĩ đặt văn kiện xuống, bình tĩnh nhìn cô. Sao lại tới công ty tìm anh? Đường Nhã Phương suy tư một chút. Lâm Tuyết Chi sắp tới Bắc Ninh. Vừa nghe thấy hai chữ Lâm Tuyết Chi, Lục Đình Vĩ nhíu mày. Gặp cô ấy rồi à? Ừ, em gặp rồi. Không khí lập tức rơi vào yên lặng chết chóc, đường Nhã Phương yên lặng nhìn hắn, hiển nhiên vẻ mặt không còn thoải mái như trước. mà có chút ngừng trọng, sợ anh lo lắng, cô nói thêm. Cô ấy đến đây lần cuối cùng. Cô ấy thật sự không chịu thua. Môi lục đình vĩ cong lên thành một nụ cười chế diễu. Đường Nhã Phương khẽ cắn môi dưới, có chút do dự, sau đó hít sâu một hơi. Đình vĩ, cô ấy cũng nói lần này anh không cứu được chú Lê. Sau khi nói, cô ấy nhìn chầm chầm vào biểu hiện của anh với đôi mắt mở to. Cố gắng nhìn thấy điều gì đó từ đó. Không biết là hắn che giấu quá kỹ hay là thật sự không có chuyện gì. Cô thấy hắn bình tĩnh nhìn nào. Thật sao? Em tin lời của cô ta à? Em không tin. Đường Nhã Phương lắc đầu. Em tin tưởng anh. Khi Lục Đình Vĩ nghe thấy lời này, đám mây mù trong lòng như bị cuốn đi, nụ cười nhạt nhạt nở trên môi, dòng suối cạn tràn ra khỏi đôi mắt đen của anh. Cảm ơn sự tin tưởng của em, phu nhân. Đường Nhã Phương nhớ mày. Tin tưởng anh là chuyện em nên làm. Sau đó, cô cười nói với anh. Anh cứ làm đi, sắp đến giờ tan sở rồi. Em ngồi đó đợi anh. Cô chỉ vào chiếc ghế sofa cách đó không xa. Lục Đình Vĩ cười đáp lại. Thôi, xong việc này anh sẽ nghỉ. Đường Nhã Phương cười gật đầu. Sau đó đi tới ngồi trên sofa, buồn chán nhìn quanh phòng làm việc được trang trí tối thiểu. Ánh mắt cuối cùng rơi vào lục đình vĩ đã đi làm trở lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh ý. Cô tin rằng anh có khả năng giải quyết vấn đề của chú Lê, nhưng đồng thời cô cũng lo lắng rằng anh sẽ giấu giếm điều gì đó vì sự cô. Cuối cùng chuyện xảy ra lần này là do phụ thân không chấp nhận nàng, cho dù là chú Lê hay Đình Chiêu, nàng đều cảm thấy có lỗi. Bây giờ ngay cả đình vĩ cũng phải lo lắng chuyện này, cô lại càng cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy phẫn uất với người cha chồng Cô không hiểu tại sao với tư cách là một người cha Ông ta lại có thể dùng thủ đoạn đê hèn như vậy Để cưỡng bức con trai mình làm những việc mà anh ta không thích Lẽ nào quyền lực là có thật Nó quan trọng đến vậy sao Cô và đình vĩ sẽ không bao giờ để ông thành công Cô và đình vĩ phải cho ông ta biết trên đời này ngoài địa vị Tiền bạc thì thứ quan trọng nhất chính là tình yêu Dù là tình bạn, tình yêu gia đình thì mỗi thứ đều rất quan trọng và không thể thiếu. nghĩ đến đó, mi mắt cô có chút nặng chịu, ngáp một cái, nằm xuống sofa ngủ tiếp đi. lục đình vĩ làm việc xong, ngẩng đầu nhìn về phía sofa, thấy người đợi mình đã ngủ rồi, anh cười bất lực rồi đứng dậy bước tới, ngồi xuống xuống, anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt yên bình đang say ngủ của cô, đôi mắt đen đầy chiều mến, anh đưa tay lên vuốt ve gò má cô, khẽ thì thầm, nhã phương. Anh xin lỗi, anh đã nói dối em. Nhưng em hãy tin anh, anh nhất định sẽ chăm sóc em và đình chiêu. Anh đứng dậy, cởi áo khoác ngoài khoác nhẹ lên người cô rồi nhìn cô một cái rồi từ từ quay lại ghế xếp ngồi xuống, bắt đầu một vòng làm việc mới. Điều anh không biết là khi anh quay lại, lông mi của người được cho là đang ngủ khẽ run lên, từ từ mở mắt, nhìn bóng lưng anh với ánh mắt phức tạp. Đình vĩ, em biết anh không muốn em lo lắng, vậy thì em sẽ không hỏi. Không biết, em tin tưởng anh có thể bảo vệ chúng ta. Hứa Văn Tĩnh tìm chính mình, Tống An Nhi không khỏi kinh ngạc. Lần này Hứa Văn Tĩnh không hề tỏ ra kiêu ngạo mà ngược lại cầu xin cô. Tống Tiểu Thư, ông nội giận đến mức không ăn được nữa, cô có thể thuyết phục anh ba đến thăm ông nội được không? Đối mặt với lời cầu xin của cô, Tống An Nhi chỉ bất lực mỉm cười. Hứa Tiểu Thư, thực xin lỗi, phi mà có ý riêng. Tôi không quản được anh ấy. Hứa Văn Tĩnh tiếp tục van xin không bỏ cuộc. Tống Tiểu Thư, tôi biết anh ba rất giận chuyện ông nội giả bệnh, nhưng ông nội đã làm như vậy là biện pháp cuối cùng, vậy cô có thể giúp tôi thuyết phục anh ba, được không? chương 408 Nghe cô kể về việc ông nội phi mặc giả bệnh, Tống An Nhi cười chế nhạo. Hứa Tiểu Thư, không cần biết chuyện giả bệnh là biện pháp cuối cùng hay thế nào đi nữa. Ông ấy đều đang lừa dối phi mạc, anh ấy tức giận đến mức như vậy là chuyện bình thường. Tôi biết rồi. Hứa văn tĩnh lo lắng nói tiếp. Tôi biết anh ba tức giận là đúng, nhưng ông nội cũng biết mình sai. Bọn họ đều là họ hàng với nhau nên không thể có mối thù một sớm một chiều. Thấy cô lo lắng, Tống An Nhi mím môi suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, tôi sẽ thuyết phục phi mạc đi gặp ông nội. Thấy cô đồng ý, Hứa Văn Tĩnh vui mừng khôn xiết, trong lòng tràn đầy cảm kích không ngừng nói. Cảm ơn Tống Tiểu Thư, cảm ơn rất nhiều. Đừng cảm ơn tôi. Tống An Nhi giơ tay ngăn cản lời cảm ơn của cô. Tôi chỉ thuyết phục thôi, nhưng phi mạc có đi hay không là chuyện của anh ấy. Hứa Văn Tĩnh hờ hững lắc đầu. Không sao, tôi biết anh ba nhất định sẽ ủng hộ lời của cô. Tổng An Nhi cười cười, không nói gì. Khi Tổng An Nhi nói với Lương Phi Mặc rằng hứa Văn Tĩnh tới tìm cô, anh lập tức phản ứng, nắm lấy vai cô, nhìn lên nhìn xuống. Cô ấy làm gì em sao? Tông An Nhi không nhịn được cười. Trước tiên có thể để cho em nói xong được không? Em nói đi. Cô ấy vừa tới nhờ em thuyết phục anh về thăm ông nội, nghe nói mấy ngày nay ông nội không ăn được. Sau khi cô nói xong, Tống An Nhi nhìn anh chăm chú, thấy về mặt anh rõ ràng là cứng đờ, liền buông tay ra, xoay người sang ngang, nhẹ giọng nói. Đó không phải việc của anh. Tuy nói năng thờ ơ, không quan tâm nhưng Tống An Nhi biết ông nội đối với anh còn quan trọng hơn cha mẹ. Vì vậy, cô bước tới, nhẹ giọng thuyết phục bên tay anh. Phi mặc ông nội giả ốm có thể sai, nhưng ông ấy chỉ có tình cảm tốt với anh. Cũng như một người lớn tuổi yêu cháu mình, ông ấy phải làm vậy đều là vì. Vì lợi ích của anh ư, yêu anh sao? Lương phi mạc ngắt lời cô, quay đầu nhìn cô, trên môi nở nụ cười dĩu cợt. Ông ấy không làm vậy vì anh, ông ấy chỉ lừa dối anh để thỏa mãn lòng ích kỷ. Tông An Nhi dịu dàng nhìn anh một hồi rồi mới lên tiếng. Phi mạc, ông nội dạ rồi, mấy ngày nay không ăn được. Cơ thể sớm muộn gì cũng suy sụp. Anh nhẫn tâm sao? Lưng Phi mặc mím môi mỏng, im lặng. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của anh, Tống An Nhi tiếp tục nỗ lực nói. Ông nội chỉ là một lão già bướng bỉnh, Ông ấy có nguyên tắc của mình, nhưng nhiều chuyện cũng có thể giao tiếp tốt. Ông nội rất yêu cháu mình, em cũng thấy vậy. Khi nói đến quyết tâm và thái độ của ông ấy, tốt hơn bây giờ là anh đến gặp ông ấy và nói chuyện vui vẻ với ông ấy. Em tin rằng ông ấy sẽ thỏa hiệp. Lương Phi Mạc nhìn vẻ mặt tha thiết của cô khi cô thuyết phục anh, nhách mùi hỏi. Em không ghét ông ấy sao? Tống An Nhi khẽ cười. Em không ghét ông ấy. Ông ấy là ông nội của anh và ông nội của em. Em sẽ không ghét ông ấy. Cô có thể giúp Văn Tĩnh thuyết phục anh mà không chút e ngại. Hoặc có thể nói một cách hào phóng rằng cô không ghét ông nội. An Nhi của anh luôn tốt bụng như vậy khiến anh cảm thấy mình yêu cô nhiều hơn. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dùng lòng bàn tay vút ve mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng nói. Anh sẽ đi gặp ông nội. Tông An Nhi chậm rãi cong lên khóe môi, trong mắt hiện lên một đôi vệt sáng, rất đẹp. Lê Mẫn Nhi không có tâm trạng đi làm, cô đến gần đồng nghiệp của cha mình và nhờ họ giúp đỡ nhưng đều bị họ từ chối một cách lịch sự. điều này khiến cô cảm thấy mối quan hệ giữa con người với nhau thật sự rất mỏng manh. Khi bạn giàu có và quyền lực thì ai cũng xu nịnh, nói những điều tốt đẹp. Khi bạn gặp tai nạn thì mọi người đều chạy nhanh hơn tất cả, như thể sợ bản vướng vào. Lê Mẫn Nhi cảm thấy đặc biệt khó chịu khi nghĩ đến chuyện hôm nay. Cầm lấy chai rượu trên quầy ba, từ miệng chai uống một hơi cạn sạch. Rượu lạnh trượt xuống cổ họng rồi xuống dạ dày tạo cảm giác bỏng rát khiến cô hơi nhíu mày, cảm giác hơi khó chịu. Nhưng đồng thời Có một niềm vui không thể giải thích được. Sau đó, cô ấy ngẩn đầu lên và hớp một ngụm nữa. Cô ước mình say, cô mong sau khi tỉnh táo, cô thấy mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Cha cô đã không bị bắt đi và ngôi nhà của cô vẫn rất hoàn hảo. Nghĩ đến cha và những người không muốn giúp đỡ, cô càng nghĩ càng khó chịu, càng tức giận, càng uống càng say, cho đến khi say khớt trên bà. Khi Lục Đình Chiêu nhận được cuộc gọi từ quán bar, sắc mặt anh ta sững sốt. Nhưng sắc mặt liền chầm xuống sau khi nghe đối phương nói với mình những gì. Cô ấy đi uống rượu lúc mấy giờ rồi. Vừa bước vào quán bar, thoáng nhìn thấy bóng người nằm trên quầy bar, hắn nhíu mày, sau đó bước nhanh đi tới. Cô ấy nhắm mắt lại và cau mày, trông rất khó chịu. Sau khi nhìn thấy cô ấy, cơn tức giận từ từ lắng xuống và biến thành một tiếng thở dài. Sao em lại say như vậy? Anh bất đắc dĩ thì thầm khi nhấc bổng cô lên. Nhưng cô say đến mức không đứng dậy nổi, cho nên anh chỉ có thể ôm eo cô, thẳng nhiên đi về phía lối ra của quán bar, Nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường êm ái, sau đó xoay người bước vào phòng tắm, trên tay cầm chiếc khăn tắm xoắn lại. Chiếc khăn mềm mại và ấm áp nhẹ nhàng lau từng ngóc lách trên khuôn mặt cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như có nước. Đồ ngốc, đến gặp anh khi tâm trạng không vui, đi uống rượu một mình không sợ gặp tai nạn sao. Giọng điệu dịu dàng của anh có chút bất mãn. Sự việc của cha cô đã ảnh hưởng nặng nề đến cô. Họ không có bằng chứng nào cho thấy cha cô không tham ô hay nhận hối lộ. Tình hình bên phía lão đại cũng không mấy khả quan. Mộ lăng nói với anh rằng nhiều người không muốn bơi trong dòng nước đầy khó khăn này mà chọn cách khôn ngoan và tự bảo vệ mình. Điều này càng khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Hắn vốn tưởng rằng có người cố ý trả thù chú Lê, nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện không dễ dàng chút nào. Có rất nhiều người không muốn giúp đỡ. Nếu ai đó thực sự cố ý gài bẫy chú lê, thì thế lực đằng sau người này hẳn là không nhỏ. Ai là người có thể khiến lão đại bất lực? Trong đầu hắn lóe lên một bóng người, động tác của bàn tay hắn dừng lại, đồng tử từ, từ từ mở to, không thể tin được. Người có thể khiến lão đại đau đầu như vậy, không ai khác chính là người đó. Người đàn ông đó là cha anh, Lục Định Bang. Sau khi suy nghĩ về điều đó, anh không thể nghĩ ra ai khác ngoài ông ấy. Lục Đình Chiêu nhíu mày thật chặt. Trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc ông ấy tại sao lại làm ra chuyện này Anh ta nhớ rằng ông lão đã yêu cầu anh quay trở lại kinh đô Nhưng anh từ chối và chị dâu của anh và lão đại cũng nói rằng Ông già muốn kiềm chế lão đại bằng cách điều khiển anh ta Vậy, chuyện lê ra có phải là động thái đầu tiên? chương 409 Lão đại không nói thật với anh Có lẽ là vì không muốn anh lo lắng Nhưng anh thật sự sẽ ngồi yên như thế này sao? Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của Lê Mẫn Nghi, trong lòng đã có quyết định, đưa tay vuốt nhẹ gò má cô, anh khẽ lẩm bẩm. Mẫn Nghi, anh nhất định sẽ cứu chú Lê. Khi anh ta nói, có một tia sáng kiên định trong mắt anh ta, lần này, anh không muốn trốn sau lão đại. Ngày hôm sau, Lê Mẫn Nghi đầu đầu tỉnh dậy, chua xót mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, đôi mày mỏng nhướng lên, đây không phải là phòng của Đình Chiêu sao? Khi cơn đau đầu giảm bớt, cô nhấc chân ra khỏi giường, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Trong phòng yên lặng, như thể không có ai ở đó. Lê Mẫn nghi đi tới cửa phòng khách, giờ tay định gõ cửa, nhưng lại thu hồi, mở cửa bước vào. Dèm cửa dây đặc chắn ánh sáng bên ngoài, trong phòng mờ mịt, nhưng theo thời gian, cô vẫn thấy rõ trên giường không có ai. Cô nhớ mày, không phải ở trong phòng. Người đó ở đâu? Xoay người ra khỏi phòng khách, cô đau đầu tìm kiếm dấu vết lục đình chiêu khắp nhà. Phòng khách không, ban công không, nhà bếp không, phòng tắm không. Lục Đình Chiêu không thấy đâu, cô không khỏi thắc mắc không biết anh có ra ngoài mua đồ ăn sáng hay không, giống như lần trước. Vì vậy, cô đi đến ghế sofa phòng khách ngồi xuống, xoa xoa cái đầu đau nhức chờ anh quay lại. Mấy phút đồng hồ trôi qua, nửa canh giờ sau, Lục Đình Chiêu cũng không có trở lại. Lúc này cô mới nhận ra có gì đó không ổn, không quan tâm đau đầu đứng dậy chạy vào phòng. tình điện thoại di động bấm trực tiếp vào số của lục đình chiêu chuông giao lâu như vậy vừa lúc cô nghĩ không có ai trả lời định cúp máy thì điện thoại đã vang lên mẫn nghi có giọng nói khàn khàn của lục đình chiêu ở đằng kia lòng cô chua xót không giải thích được khóe mắt không khỏi ẩm ướt bất mãn hét lên anh đi đâu vậy sao anh không ở nhà đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu sau Giọng nói của anh ta lại vang lên Anh có việc phải về Lục Gia Lê Mẫn nghi sửng sốt Anh tại sao muốn trở lại Lục Gia Anh đang bận Cô đoán chắc là Lục Gia có chuyện nên cũng không hỏi thêm Chỉ hỏi Khi nào thì về Sớm nhất chiều nay Muộn nhất thì xem tình huống Xe đầu ở bãi đậu xe trước biệt thự của Lục Gia Lục đình chiêu mở cửa xuống xe, ngẩng đầu nhìn biệt thự cổ, cảm giác rất phức tạp. Mỗi lần trở lại đây, anh không thể giải thích được cảm giác như thể đến từ một thế giới khác. Căn biệt thự này có cả những kỷ niệm vui thời thơ ấu của anh và những kỷ niệm không vui, nhưng bất hạnh nhiều hơn là hạnh phúc. Sau khi mẹ anh ấy chuyển ra ngoài, anh ấy và lão đại cũng chuyển ra ngoài vì cả hai đều cảm thấy đó không phải là ngôi nhà mà họ nhớ. Nghĩ đến đây, trên môi anh nở một nụ cười chua xót. đây không phải là ngôi nhà trong trí nhớ. Ngay cả chủ nhân của căn biệt thự này Cha của bọn họ Từ lâu đã là một người xa lạ Bước vào biệt thự Những người hầu kính cẩn xưng hô với anh là tam thiếu ra Điều này đối với anh nghe có vẻ đặc biệt buồn cười Lục định băng đang ngồi trong phòng khách Nhìn đứa con trai thứ ba đi tới Với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc ba. Lục định chiêu kêu một tiếng Lục định băng đôi mắt hơi híp lại Lộ ra một chút nghiêm nghị Ngươi tại sao trở lại Nghe ông hỏi như vậy, trên khóe môi Lục Đình Chiêu lộ ra nụ cười diễu cợt. Ba, tôi vì sao lại trở về? Ông là người rõ ràng nhất. Lục Đình băng nhìn anh thật sâu, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Còn Lục Đình Chiêu đã quen với thái độ lạnh nhạt như vậy đối với anh, tự mình ngồi xuống, sau đó cũng không vội nói. Bầu không khí ngưng trệ một hồi, người không biết sự tình còn tưởng rằng người lạ vừa mới gặp mặt, không có gì để nói. Nhưng sự thật, họ là cha con. cha con xa lạ hơn người lạ thật lâu sau lục định băng mới lên tiếng trở lại vì lê gia đình chiêu ngươi vẫn là quá đơn giản lục đình chiêu cười tủm tỉm tôi đã dám trở về không có gì phải sợ không khí đã yên ắng trở lại một hồi lâu nữa trôi qua lần này đến lượt lục đình chiêu lên tiếng trước ba có thể tha lê gia không tại sao phải tha Lục định băng ánh mắt sắc bén rơi vào trên mặt hắn. Ngươi có lý do gì để ta tha cho Lê ra? Chỉ vì tôi là con trai của ông. Câu trả lời làm cho ánh mắt Lục định băng thoáng qua một tia. Anh hỏi. Ngươi có biết nếu để ta tha cho Lê ra thì cái giá phải trả là bao nhiêu không? Lục định chiêu gật đầu. Tôi biết. Về mặt anh bình thản, không chút sóng gió. Coi như chính anh đã nói ra. Hậu quả đã biết rồi, Lục Định băng về mặt hoàn toàn mong đợi, trong mắt hiện lên vài tự mãng. Nếu như ngươi trở về sớm hơn, có lẽ sẽ không còn chuyện gì. Lục Đình Chiêu không nói gì, phương thức của phụ thân không một chút dấu vết tình cảm cha con, hoàn toàn là vì chính mình. Vì vậy, về sớm và quay lại ngay bây giờ, kết quả là như nhau. Lê Mẫn Nghi đã ở nhà Lục Đình Chiêu một mình lâu như vậy. Buổi tối, Lục Đình Chiêu trở về nhà. Mẫn nghi cũng đã đi rồi. Nhìn căn nhà trống trải, lòng anh cũng trống trải. Anh bước đến ghế sofa ngồi xuống, dựa lưng vào ghế sofa với vẻ mặt buồn bã trên khuôn mặt tuấn tú. Đôi khi, anh ghét tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình như vậy. Một số việc hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, thậm chí còn đi theo chiều hướng xấu. Anh từ từ nhắm mắt lại, khuôn mặt tươi cười của Mẫn nghi hiện lên trong đầu, trong lòng không khỏi đau xót. Không mất nhiều thời gian để anh ta quên biết, Đối đầu với nhau ngay khi họ gặp nhau, và sau đó là một mối quan hệ ổn định, nhưng anh ta cảm thấy như đã lâu rồi. Mẫn nghi, nếu anh có thể bảo vệ em, hy sinh bản thân cũng đáng. Và ngay khi anh đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Anh mở to mắt, quay đầu nhìn lối vào, nhếu mày, sau đó đứng dậy đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, liền vang lên một tiếng hoan hô. Đình Chiêu Ca, sinh nhật vui vẻ Ngày sinh nhật ư? Lục Đình Chiêu sững sờ nhìn Từ Hinh Lôi ở ngoài cửa, nhưng rất nhanh phản ứng lại, lễ phép nói với khách. "Xin lỗi, hôm nay không phải sinh nhật của tôi." "Không phải ư?" Từ Hinh Lôi kinh ngạc mở to mắt. "Không, cô ấy đã nhìn thấy chứng minh nhân dân của anh, hôm nay đúng là sinh nhật của anh ấy." Chương 410. Anh thích tổ chức sinh nhật vào ngày âm lịch. Lục Đình Chiêu nhẹ nói, dường như giải quyết được nghi ngờ của cô. Sau đó, anh quay người bước vào nhà, Từ Hinh Lôi đi theo sau anh. Muốn uống gì không? Lục Đình Chiêu nhìn lại nàng, Từ Hinh Lôi cười. Sao cũng được. Lục Đình Chiêu nhướng mày, sau đó xoay người đi về phía phòng bếp, Từ Hinh Lôi tự mình đến phòng khách ngồi xuống, nhìn xung quanh. Chẳng mấy chốc, Lục Đình Chiêu từ phòng bếp đi ra. Trên tay còn cầm thêm hai chai đồ uống. Đưa cho Từ Hinh Lôi một chai rồi ngồi xuống đối diện với cô. Anh mở đồ uống, đưa lên miệng nhấp một ngụm, sau đó nhìn Từ Hinh Lôi hỏi. Hinh Lôi, gần đây em có rảnh không? Từ Hinh Lôi sửng sốt. Ừ, sao vậy? Lục Đình Chiêu cố định nhìn nàng. Anh có việc muốn nhờ em giúp. Không biết có phải là ảo tưởng của chính mình hay không? Lê Mẫn Nghi cảm thấy lục đình chiêu hai ngày nay có vẻ kỳ quái. Sau tai nạn của cha, anh sẽ đến Lê ra để cùng cô và mẹ anh đi làm miễn là anh không đi làm. Nhưng hai ngày nay anh còn chưa đặt chân đến Lê ra, gọi điện thoại cho anh. Anh cũng không biết gì nữa, như thể cô đang làm phiền anh. Lê Mẫn Nghi cảm thấy trong lòng có chút không ổn. Cô cảm thấy phải hỏi rõ ràng, cô không muốn bị anh đối xử khó hiểu như vậy. Vì vậy, cô trực tiếp đến công ty. Nhưng không ngờ rằng mình lại gặp một người phụ nữ không nên có mặt ở đây trong văn phòng của anh. Từ Hinh lôi. Trước khi cô mở cửa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười. Nhưng khi cô mở cửa, tiếng cười đột ngột dừng lại. Ngay khi từ Hinh lôi đang ngồi trên ghế sofa nhìn thấy cô, cô lập tức đứng lên và thành khẩn kêu lên. Chị Mẫn Nghi. Lê Mẫn Nghi lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Sau đó đưa mắt nhìn về phía lục đình chiêu. Ở giữa bình tĩnh ngồi xuống, cũng không có biểu hiện khác thường vì cô mà đến. Một cảm xúc không thể giải thích được dâng lên từ đáy lòng, Lê Mẫn Nghi dường như đoán được điều gì đó, nhưng cô lại chọn cách phốt lờ. Đình chiêu, sao hai ngày nay anh không đến nhà em? Cô hỏi Tôi không muốn đi. Câu trả lời ngắn gọn khiến trái tim Lê Mẫn Nghi run lên, cô cắn môi, liếc nhìn từ hình lôi, khóe môi hiện lên nụ cười dĩu cực. Anh không muốn đi, là do cô ấy sao? Lục Đình Chiêu nhìn thẳng nàng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh quá bình tĩnh khiến cô càng thêm khó chịu. Cô hít sâu một hơi, đè nén suy nghĩ rối rắm, đơn giản hỏi. "Lục Đình Chiêu, anh nói bây giờ có ý gì?" Anh vẫn chỉ nhìn cô và không nói gì. Lúc này, Từ Hinh Lôi mới rụt rè nói. "Mẫn Nghi tỷ, đừng ép Đình Chiêu ca, anh ấy chỉ, chỉ là chưa tìm ra cách nói với cô." Cô là ai? Lê Mẫn Nghi lạnh lùng nhìn cô, Từ Hinh Lôi hít một hơi, sau đó khẽ cắn môi, lẩm bẩm nói: "Mẫn Nghi tỷ, tôi biết cô đang tức giận, nhưng tôi nghĩ tôi nên nói sự thật cho cô." "Sự thật ư?" Lê Mẫn Nghi nhíu mày, sao trong lòng lại có cảm giác như sắp trào ra thứ gì vậy? Từ Hinh Lôi liếc nhìn Lục Đình Chiêu đang im lặng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy yêu thương, sau đó cô đột nhiên cúi người về phía Lê Mẫn Nghi. "Thực xin lỗi, Mẫn Nghi tỷ." Lời xin lỗi đột ngột này khiến cho sắc mặt Mẫn Nghi lập tức lạnh hơn, ánh mắt cũng lạnh hơn. Chỉ nghe từ Hinh lôi nói tiếp. Mẫn Nghi tỷ, tôi và đình chiêu ca. Đình chiêu ca. Cô ấp úng, đôi má xinh xắn cũng ửng hồng bất thường, trong mắt Mẫn Nghi đặc biệt ngừa mắt và khó chịu. Lê Mẫn Nghi châm chọc nói. Đừng nói cho tôi biết cô và anh ấy đã xảy ra chuyện không nên xảy ra. Từ Hinh lôi liếp cô một cái. Sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Thấy vậy, con ngươi của Lê Mẫn Nghi từ từ giãn ra, nhìn hai người bọn họ không tin, nhất thời chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc đến không nói nên lời. Không khí rơi vào im lặng chết chóc, Lục Đình Chiêu yên lặng nhìn cô, sâu trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, hai tay nắm chặt hai chân khẽ động. Nhìn vẻ mặt bàng hoàng và khó tin của cô, tim anh nhói lên từng đợt. "Xin lỗi, Mẫn Nghi." Trong lòng anh chỉ có thể nói như vậy, thật lâu sau Lê Mẫn Nghi mới lấy lại được giọng nói Khô khốc hỏi Lục đình chiêu Cô ấy đói thật sao Xin lỗi Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô Nhưng một câu xin lỗi cũng đủ Để nói lên tất cả Lê Mẫn Nghi đột nhiên bật cười Cô nhìn người đàn ông trước mặt không ngừng nói yêu cô Nhưng giờ phút này lại xa lạ như vậy Đồ khốn Cô không kìm được tức giận Và buồn bực trong lòng Xông lên Giờ tay tát thẳng vào má anh. Và anh không trốn, anh nắm lấy lòng bàn tay cô một cách đột ngột. Từ hình lôi đưa tay lên che giấu cảm thán xít hốt ra, trong ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh này. Chúng ta hãy chia tay. Bỏ lại câu nói này, Lê Mẫn Nghi xoay người giải bước rời đi không chút suy nghĩ. Từ hình lôi nhìn cô rời đi, sau đó cô quay lại nhìn lục đình chiêu, thấy hai má anh đỏ bừng vì đánh, liền bước tới định chạm vào anh, nhưng anh lại quay đầu đi. Hai tay lúng túng chống đỡ trên không chung, dấu vết thương tích sẹt qua mắt, mím môi, quan tâm hỏi. Đình chiêu ca, anh không sao chứ? Lục đình chiêu lắc đầu. Tôi không sao. Loại đau đớn này không thể so với tổn thương mà anh đã gây ra cho mẫn nghi chút nào. Anh ước gì cô có thể đánh anh thêm vài lần nữa để trong lòng cô cảm thấy dễ chịu hơn. Từ Hinh lôi nhìn cô và anh bằng ánh mắt phức tạp. Đình chiêu ca. Anh cho rằng em làm việc này thật tốt sao? Ngày đó, anh nói muốn cô giúp đỡ. Cô nghĩ đó là một ân huệ, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đó là một ân huệ như thế này. Cô không biết tại sao anh lại làm như vậy, nhưng cô biết anh yêu Mẫn Nghi Tỷ, Làm chuyện này anh rất đau, Mẫn Nghi Tỷ cũng rất đau. Vậy nên, cô ấy không thể hiểu nổi tại sao hai người yêu nhau đến như vậy lại phải đến mức như vậy. Lục Đình chưa đưa tay lên vút ve gò má đau nhất. khóe miệng hiện lên nụ cười bất đắc dĩ. Có phải hay không cũng đã xong rồi, cũng muộn rồi. Đình Chiêu ca, chưa quá muộn, chỉ cần em nói với Mẫn Nghi tỷ rằng tất cả những chuyện này đều là giả dối, mọi chuyện đều có thể coi như không xảy ra. Không cần. Lục Đình Chiêu từ chối đề nghị của cô, sau đó ngẩng đầu nhìn cô. Cô chỉ cần phối hợp với tôi, không cần lo lắng những chuyện khác. Khi yêu một ai đó, Điều ước lớn nhất của bạn là mong người ấy được hạnh phúc, từ hình lôi bất lực thở dài. Đình Chiêu ca, hy vọng hôm nay anh không hối hận vì những gì đã làm. Hối hận ư, Lục Đình Chiêu nhếch lên khóe môi diễu cợt, đương nhiên là hối hận, nhưng nhất định phải làm vậy. Chuyện đến đây là tạm hết, mọi người nhớ đăng ký kênh để đón xem tập mới nhất nhé. Thân ái chào!